Thật ra một phút là hơi nhiều, ứng hành thời giữa con dao lướt qua màn hình tinh thể lỏng trên mỗi chiếc xe đẩy trong nháy mắt. Tiếng nứt vỡ vang lên, màn hình bị đâm xuyên qua, làn khói trắng bay ra. Tất cả nhanh chóng kết thúc, 5 cỗ máy nằm im bất động. Người đàn ông đã làm công việc mà ta cần chi định làm. Thảo nào anh nói cho cô biết, chọn vũ khí. Mặc dù tình thế vừa nãy hết sức nguy cấp, nhưng cần chi không hề mất đi sự tỉnh táo biết rõ con chip là trung tâm điều khiển của cỗ máy nên cô mới chọn con dao cũng định làm như anh nếu gặp may chắc cô có thể phá hủy một hoặc hai chiếc xe đẩy ứng hàn thời quay người về phía cẩn chi và trang sung cục diện thay đổi quá đột ngột nên họ nhất thời không kịp phản ứng vẻ mặt của anh rất bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó anh trả lại con dao cho cẩn chi cô giơ tay nhận lấy không nói một lời Cao thủ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi à? Trang Sung lên tiếng. Ứng hàn thời lại chép hai tay sau lưng, động tác này khiến nã bộ Cần Chi trượt phụt qua ý nghĩ. Không biết người đàn ông này làm công việc gì, tại sao anh luôn có động tác chép tay như thế kia? Liệu có phải anh là lãnh đạo của tổ chức hacker không? Ứng hàn thời hơi nghiêng đầu, Cần Chi phải Trang Sung dõi theo ánh mắt anh về phòng máy chủ. Không, tôi vẫn chưa bắt đầu xử lý chúng Anh nói Trang Sung tỏ ra mù mờ Còn cần chi không bị bất ngờ Vì dù sao hệ thống trung tâm vẫn chưa được giải quyết Bởi vì đã quen với tư duy trời ơi đất hỡi của Trang Sung Nên cô bỏ qua anh ta Quay sang hỏi ứng hàn thời Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Tôi đến để bảo vệ các bạn Anh dõi nắp về phía sau bọn họ nơi đó là một căn phòng có cửa thông với khu lưu trữ sách, bình thường dùng để chứa đồ và nghỉ ngơi. Hai bạn có thể tạm thời lánh mặt không? Anh lại lên tiếng, để tôi giải quyết những việc còn lại. Cẩn Chi và Trang Sung đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc. Dãy màn hình máy tính ở đằng kia vẫn đang chạy loạn những con số và ký hiệu, nên tuyết trên trần bắt đầu nhấp nháy, tiếng động trong phòng máy chủ cũng càng lớn, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cần Chi và Trang Sung đi nhanh vào căn phòng nhỏ, ứng hàn thời đứng ngoài cửa, từ tốn mở miệng. Tôi cần hai bạn cam kết, trước khi tôi gõ cửa, hai bạn hãy đóng mọi nguồn điện ở đây, không rời khỏi phòng, cũng như không nhìn ra bên ngoài. Các bạn có thể làm được không? Đề nghị này tương đối kỳ lạ, Trang Sung thắc mắc. Tại sao? Được, cẩn Chi lập tức trả lời. Ứng hàng thời chẳng giải thích, ta Cần Chi nhớ mắt nhìn Trang Sung, anh ta im lặng vài giây rồi gật đầu. Được thôi. Lúc này, Cần Chi mới quay sang ứng hàng thời, phát hiện anh đang nhìn mình 5 năm, bỗng sưng cô có chút mất tự nhiên. Anh hãy cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, anh nhớ gọi chúng tôi. Tuy chưa chắc chúng tôi đã giúp được gì, nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, cùng anh chiến đấu. Cô lên tiếng. Ngữ điệu của cô rất chân thành, trang sung gật đầu phụ họa Ứng hẳn thời hơi bất ngờ, khuyến mất anh thấp thoáng ý cười. Ừ, nếu cần thiết, tôi nhất định sẽ gọi hai bạn. Nghe anh nói vậy, cần chi bỗng dưng có cảm giác, chắc chắn anh sẽ không gọi bọn họ người đàn ông vừa giơ tay khép cửa, trang sung liền cất cao giọng. Khoan đã, chúng tôi còn chưa biết tên anh. ứng hàn thời xứng động tác, nhướng mày nhìn trang sung. ứng hàn thời, anh đáp. trượt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt về phía cẩn chi, đồng thời cất giọng nhã nhặn. tôi không phải là kẻ lừa đảo. hai má cẩn chi nóng gian. vâng, anh không phải. đôi mắt ứng hàn thời cong cong. cùng lúc đó, anh đóng chặt cửa lại. Rồi tiếp theo, anh quay người quan sát cả khu lưu chữ sách rồi đi về phía phòng máy chủ. Bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy ngày càng ác liệt, thoát tối thoát sáng khiến cả gian phòng trở nên kỳ quái. Anh nhanh chóng đi đến cửa phòng máy chủ rồi đứng yên lặng quan sát cỗ máy to lớn màu đen. Tao phải giết mày, anh khẽ nói. Tiếc thật đấy. Thời gian trôi đi rất chậm, Tạ Cần Chi và Trang Sung đứng trong căn phòng nhỏ, chăm chú lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Họ dường như nghe thấy tiếng đông, nhưng lại không rõ ràng. Trang Sung đột nhiên hỏi, Cô và anh ta làm sao mà quen nhau vậy? Cần Chi không muốn nói nhiều nên đáp ngắn gọn. Chúng tôi tình cờ gặp cũng không hẳn là quen biết. Trang Sung im lặng vài giây mới lên tiếng, Anh ta là quân nhân đấy. Cẩn Trinh ngạc nhiên nhìn đối phương. Thân thủ của anh ta rất tốt, chứng tỏ từng được huấn luyện. Trang sung giải thích. Giáng đứng của anh ta thẳng tắp và hiên ngang. Ngoài ra, gan bàn tay và ngón trỏ đều có vết chai, chứng tỏ thường xuyên cầm súng trong một thời gian dài. Cẩn Trinh không ngờ anh chàng này lại có khả năng quan sát tỉ mỉ đến thế. Cô trượt nhớ tới tạ cẩn hành. Anh trai làm việc ở cơ quan nghiên cứu, có tính chất bảo mật cấp nhà nước. Còn ứng hàng thời biết mấy trò của hacker lại là quân nhân, lẽ nào anh là chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng? Nếu đúng là vậy, mọi chuyện sẽ có lời giải thích hợp lý. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, hệ thống máy tính hiện đại của thư viện bị hacker thao túng, hoặc là xảy ra hiện tượng trí tuệ nhân tạo sơ cấp. Ứng hàng thời là chuyên gia về lĩnh vực này nên chắc chắn đã tiến hành điều tra từ trước. Vì vậy lúc ở trên chùa, anh mới biết cô gặp phải chuyện đáng sợ. Bây giờ, anh bí mật đến đây để thực hiện nhiệm vụ sao? Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thiết mà thôi, cô mới chỉ nghe tạ cần hành nhắc tới khái niệm trí tuệ nhân tạo, chứ chưa thể xác định cảnh tượng bản thân được chứng kiến có phải là nó hay không. Khoa học kỹ thuật của nhân loại ở năm 2015 có phát triển đến mức một máy tính lớn có thể khống chế và điều khiển cả bóng đèn, di động, máy tính cá nhân, xe đẩy, thậm chí phát động tấn công con người. Dù bị tấn dềm cửa sổ ngăn cách, cần chi có thể nhận ra ánh đèn ở bên ngoài lúc sáng lúc tối, không biết từ bao giờ khu lưu trữ sách trở nên yên tĩnh, chẳng có bất cứ âm thanh nào. Cẩn Chi kéo ghế ngồi xuống, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Trang Sưng gión rén đi đến bên cửa sổ, áp tay và tấn thêm. Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Một tiếng động cực lớn vang lên, tiếp theo là tiếng kính vỡ trên diện rộng. Cẩn Chi nhìn thấy một vật đen đột ngột bay đến. Vật đó bay qua cửa sổ, đập đầu vào đầu Trang Sưng. Đó là một phần của cỗ máy đã bị phá hủy. Bề mặt cháy đen, trụ kim loại bị gãy. Trang Sung hự một tiếng, đổ vật xuống đất, đằng sau anh ta, cửa sổ bị vỡ, ánh sáng nhấp nháy ở khu lưu trữ xác lại một lần nữa, phọt vào mắt Cần Chi. Cô lập tức đứng lên, chạy đến uyên Trang Sung đưa anh ta dậy. Trang Sung Tuy nhiên anh ta đã bất tỉnh nhân sự, chán chảy máu ròng ròng. Cần Chi ngừng đầu, dõi mắt ra bên ngoài qua tấm rèm cửa sổ hé mở, nhưng không thấy bóng sáng ứng hàn thời. Đúng lúc này, cô chú ý đến một chiếc máy tính trên bàn làm việc ở vị trí đối diện. Cẩn chi nhanh chóng phát hiện, trước đó những con số và ký hiệu này lướt rất nhanh trên màn hình, đến mức cô không kịp nhìn rõ bất cứ ký hiệu nào. Hiện nại tốc độ của chúng giảm đi nhiều, tất nhiên cũng không phải quá chậm, mà với tốc độ con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. F0 bằng 0, F1 bằng 1, F2 bằng 1, F3 bằng 20248 và rất nhiều ở cặp số 1010 lặp lại. Cần chi xem rất cẩn thận. Cô Lm nhận thấy những con số này tồn tại một quy luật nào đó. Tuy nhiên, nó lướt đi tương đối nhanh, chỉ để lại dấu vết Lm trong não bộ của cô. Càng không hiểu, lại càng muốn xem. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, toàn thân bất động. Quy luật của những con số này dường như rất phức tạp, nhưng cũng tương đối rõ ràng. Cô đã đọc được rất nhiều, cũng nhớ khá nhiều dãy số, cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng mắt cô đang đọc, nhưng những con số tự như đang nhảy mối trong đầu cô một cách sống động. Ngoài ra, Cần Chi cũng phát giác, những con số chuyển động này ngày càng nhanh. Không, phải nói là nhanh như điện xẹt lướt vùn vụt qua tầm nhìn của cô. Một điều kỳ lạ là, dường như đôi mắt cô đã quen với con số này nên không hề cảm thấy khó khăn. Hình như không phải cô đang đọc những con số, mà là chúng dẫn dắt ánh nhìn và tư duy của cô, khiến cô không thể rời mắt khỏi chúng. Tôi đã dặn cô đừng có nhìn ra ngoài cơ mà. Một giọng nói lãnh đạm và chút bất lực vang lên, nhưng Cẩn Chi không để ý đến anh. Cô dường như đang ở một thế giới hỗn độn. Trước mắt toàn là ánh sáng trắng và những con số dày đặc. Tất cả con người và sự vật khác cô đều không nhìn thấy, không nghe thấy. Chương 8 Xung quanh rất tĩnh mịch, ta Cẩn Tri cảm nhận được ánh nắng ấm áp và khô giáo chiếu lên người mình, mùi thơm nhẹ nhàng của trang giấy và đồ gỗ bay vào mũi cô. Ở đâu đó có tiếng thì thầm trò chuyện nhưng không rõ ràng, tựa như vô vàn làn sóng nước đang xen tràn vào tay cô. Cẩn Tri liền mở mắt, sóng nước lập tức tan biến, ánh mắt trời dọi qua cửa sổ, giá sách thẳng hàng ngay lối. Còn cô đang ngồi sau bàn làm việc, hối đầu lên cánh tay. Trang Sông ngồi ở vị trí của mình, cắm mặt vào máy tính. Nhiễm Dư đứng tựa vào bàn tay của anh ta, cười nói vui vẻ. Phát hiện Cẩn Chi đã tỉnh dậy, cô liền quay đầu về bên này. Trước giờ không biết cậu ngủ tốt đến thế, nằm út mặt xuống bàn cũng có thể ngủ ngon lành. Mình phục cậu quá đi. Giọng nhiễm dư vang vang trong gian phòng rộng lớn, ba người vẫn ở trạng thái yên bình và ấm áp như bao ngày tháng trước kia. Cẩn Chi lập tức ngồi thẳng người, rơi tay vào má mình. Ôi, đau quá, chuyện này là thế nào? Nhiễm dư cười cười, nói với Trang Sùng, hiếm có dịp được chứng kiến cậu ấy có hành động khôi hài thế kia. Trang Sùng cũng ngẩn đầu, cười tủm tỉm. Biểu hiện của họ vô cùng sinh động, khiến Cần Chi cảm thấy hoàn cảnh xung quanh càng trở nên chân thực. Cô lại đưa mắt về mấy chiếc xe đẩy ở góc tường, chúng đứng yên một chỗ, không hề có dấu hiệu nổi điên. Trong căn phòng bên cạnh, máy chủ vẫn hoạt động bình thường, dường như sự việc xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng nam khe của cô mà thôi. Chuyện gì xảy ra thế, ứng hẳn thời đâu rồi? Cô hỏi Trang Sung. Trang sông nhớ mày, nhiễm sư cũng không hiểu. Ai cơ? Anh ta lắc đầu. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Ba người nhất thời lặng thinh, sống lưng Cẩn Tri lạnh phát. Trong khi đó, hai đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm. Cẩn Tri đột nhiên cảm thấy đầu nặng chĩu, tầng tầng lớp lớp sóng nước lại xuất hiện. Nhiễm sư lên tiếng. Cậu buồn ngủ thì chớp mắt một lúc nữa đi. Mình làm sao có thể ngủ cơ chứ? Cần chi lại gối đầu xuống cánh tay, đáp khẽ. Ngủ rồi, mình sẽ không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo mộng. Cô nằm bò xuống bàn một lúc rồi hé mắt, lập tức đờ người trong giây lát, bởi vì nhiễm dư và trang sung đang từ từ biến mất. Rõ ràng một phút trước đó, họ còn là hai con người sống động. Vậy mà vào thời khắc này, họ giống như gỗ xếp hình bị sụp đổ. Từ đầu đến chân, tan biến từng phần với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, chú mặt Cẩn Tri chỉ còn lại chiếc bàn làm việc chống không. Toàn thân Cẩn Tri đổ mồ hôi lạnh, cô lập tức quay đầu về khu vực giá sách. Không gian đột nhiên xuất hiện làn khói đen, từ từ lan tỏa khắp gian phòng. Ánh đèn điện bị khói đen che khuất, cả căn phòng tối đi trong giây lát. Làn khói quần cuộn bay về phía Cẩn Tri. Cô đứng bật dậy, quay người chạy nhanh ra cửa. Tuy nhiên, cảnh tượng bỗng xưng biến đổi vài giây trước đó còn là cửa ra vào, bây giờ biến thành cửa sổ mở toang gió thổi phù phù. cẩn chi giật mình nhưng không còn kịp nữa, cô đã rơi vào không trung. bên dưới là sương mù dày đặc, nhìn không thấy tận cùng. trong đầu cẩn chi vượt qua ý nghĩ, thôi xong rồi. trời đất quay cuồng, cô rơi xuống với tốc độ nhanh, từng ô cửa kính và cảnh vật mơ hồ vượt qua trước mắt. Dòng khứ lưu hỗn loạn bao vây cẩn chi khiến cô không thở nổi, cô dùng toàn bộ sức lực hét lên tên một người, ứng hàng thời. Đúng lúc này, một bàn tay đeo gan trắng, không biết từ đâu chui ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cẩn chi. Giống như người sắp chết đuối, vớ được cục cỗ nổi, cô liền túm lấy cánh tay anh, cảm nhận được sự sợ hãi của cô nên anh càng siết vòng ôm gắt cao hơn. Mùi hương mát lạnh, dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh bao phủ cô trong phút chốc. Tốc độ rơi tự do của hai người dường như đã chậm dần. Không biết đến tầng thứ bao nhiêu, họ đột nhiên dừng lại. Cũng không rõ ứng hàn thời làm thế nào mà một cánh tay anh tóm lấy chấn xong cửa sổ. Một tay vẫn ôm Cẩn Chi. Hai người treo lơ lửng ở bức tường bên ngoài tòa nhà cao tầng. Cẩn Chi mặc kệ tất cả, cứ ôm chặt lấy thắt lưng ứng hàn thời thỉnh thịch, thỉnh thịch. cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn trong lòng ngực anh. gió thổi ủ u bên tay, sương mù lững lờ trôi ở dưới chân, xung quanh mờ mịt hỗn độn. cảnh tượng này đã không thể dùng bất cứ kiến thức khoa học nào mà cẩn chi đã học được để giải thích. trái tim đập liên hồi, cô từ từ ngẩng đầu. ứng hàn thời cũng đang cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, sắc mặt anh hơi ửng đỏ. cẩn chi cất giọng khàn khàn. Chúng ta đang ở đâu? Trong thế giới của nó. Trí tuệ nhân tạo, thế giới của nó, đế quốc trí tuệ nhân tạo không còn là giả thiết vô căn cứ, mà đã trở thành cơn ác mộng chân thực từ bao giờ. Chương 9 Anh đừng để bụng Tại sao lại như vậy? Tạ Cần Chi cất giọng khô khóc. Hai người vẫn lơ lửng trên không chung, ứng hàn thời từ tuấn mở miệng. Về mặt lý thuyết, máy tính có thể mô phỏng bất cứ thứ gì, từ hương thơm của bông hoa đến hơi ấm của ánh nắng, thậm chí cả bản thân con người. Nhưng Cần Chi ngập ngừng, ứng hàn thời mỉm cười. Nói một cách khác, nó mô phỏng rất khá. Cần Chi không hiểu tại sao anh còn cười được, dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên cô biết, máy tính có thể mô phỏng nhiều thứ, tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm. Trong các trò chơi quy mô lớn, máy tính cũng tái tạo cả một thế giới còn gì. Nếu anh nói máy tính có thể tạo ra một thế giới giống cuộc sống thực đến từng chi tiết, chắc cô cũng tin. Một người sống sờ sờ như tôi làm sao có thể lạc vào thế giới này? Cẩn trì thắc mắc vấn đề khó lý giải nhất. Ánh mắt đứng hàng thời dừng lại trên đầu cô. Cho đến nay, con người mới chỉ sử dụng chưa đến 10% não bộ, đại não vẫn còn một lượng lớn chất xám mà chúng ta chưa nắm rõ cơ chế hoạt động. Ngừng vài giây anh nói tiếp, Máy tính không cần lôi thân xác của cô vào không gian nó tạo ra, mà chỉ cần bắt được tần số điện não đồ của bộ phận chưa sử dụng đó rồi nối máy là được. Cẩn trì nhíu mày. Ý của anh là nó đã khống chế tiềm thức của tôi. Ứng hàn thời ngấp nghĩ, gật đầu Cũng gần như vậy Nhưng tại sao nó lại làm chuyện này? Cô hỏi Ứng hàn thời im lặng trong giấy lát Rồi đột nhiên cúi thấp đầu Cần Chi phát hiện Cương mặt hai người cách nhau rất gần Bởi vì nó muốn sống tiếp Không hiểu tại sao Câu nói này khiến Cần Chi dùng mình Đừng sợ Tôi giết nó dễ như trở bàn tay Anh cất giọng trầm tĩnh Cẩn Chi nhớ mày nhìn anh, ánh mắt của anh hết sức bình thản. cô khẽ đáp. Vâng. Hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cần Chi lập tức mở to mắt. Anh yên tâm, tôi không sợ, cũng sẽ không là hết, tôi muốn xem chuyện gì xảy ra. Không được, ứng hẳn tới lát đầu. Đôi mắt cô sẽ không chịu đựng nổi nên phải nhắm chặt vào. Mặc dù giọng anh vẫn trầm ấm dễ nghe nhưng ngữ khí hết sức kiên quyết. Đúng lúc này, luồng khói đen từ cửa sổ quần cuốn thốc ra ngoài, nhanh chóng tụ vào một chỗ, tựa như nó đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công cuối cùng. Vài giây sau, khói đen bắt đầu tràn ngập đất trời, tòa nhà cao tầng đã chìm khuất trong làn khói, cảnh vật xung quanh cũng mờ dần, khói đen bao vơi hai người, tựa hồ muốn nuốt chửng bọn họ. Cẩn chi tụng lấy áo sơ mi người đàn ông, nhắm miền hai mắt. Khoảng thời gian tiếp theo, cảm giác của cô rất khó hình dung. Đầu tiên cô thấy mình rất trọng lượng, xung quanh chẳng có thứ gì để bán vào, ngoài cánh tay mạnh mẽ từ đầu đến cuối khóa chặt tắt lưng cô. Cô thấy mình đang rơi nhanh xuống dưới, điều này khiến trái tim cô muốn xuất khỏi lòng ngực. Sau đó cô lại có cảm giác đang từ từ bay lên cao. Bên tai vang lên nhiều âm thanh mơ hồ vụt vặt, giống tiếng nói chuyện khe khẽ, cũng tựa như tiếng sóng nước ảo ạt. Âm thanh đó ngày càng dày đặc tốc độ bay lên của hai người cũng càng nhanh, như thể họ đang đạp gió dễ sóng. Cẩn Chi không biết Ứng Hàn Thời dùng cách nào, anh nói mình là hacker hàng đầu, anh nói anh giết nó dễ như trở bàn tay, cũng có thể ở trong thế giới này anh mới là người thống trị. Và một khoảnh khắc, không rõ gặp chướng ngại vật hay là chuẩn tránh điều gì, Ứng Hàn Thời đột nhiên dừng lại, thân thể hai người đồng thời xoay tròn. Cẩn Chi giật mình vô thức mở mắt, Cô hoàn toàn sững sờ bởi cảnh tượng xung quanh, có một thứ gì đó như vầng mây hình sóng nước trong suốt, lấp lánh đang bao quanh hai người. Cô nhìn thấy nó đang chuyển động bên vai ứng hàn thời. Nó là thứ hỗn độn, vô hình, nhưng khi phóng tầm mắt ra xa, hình ảnh sóng nước ấy lại tựa như vô cùng vô tận. Hai người đang ở trong một không gian hết sức tĩnh mịch, cẩn chi không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, lập tức ngẩng đầu để quan sát xung quanh. Cảm nhận được cử động của cô, ứng hàn thời liền cúi xuống. Hơi thở mát lạnh xả vào chóp mũi, cương mặt anh áp sát, Cần Chi còn chưa kịp phản ứng, một thứ đầy đặn và mềm mại, chạm vào môi cô. Đôi mắt anh rất đơn giản, đồng tử trong veo của người đàn ông phóng to trong giấy lát. Á, Cần Chi đờ người, một ý nghĩ phụt qua đầu óc. Sao mà thơm thế? giây tiếp theo, cánh tay đang ôm thắt lưng cô đột nhiên buông ra, động tác của ứng hoàn thời, nhanh không thể ngờ, tựa hồ cầm phải mỏ hàn nóng bỏng tay nên ném đi ngay. Cùng lúc đó, người anh lùi về sau ít nhất một mét. Cẩn chi lập tức mất thăng bằng, chơi đất quay cuồng, cố hét vào một tiếng, sơ tay muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng trạng thái này chỉ diễn ra trong giây lát. Ứng hoàn thời nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô. Cẩn tri gần như cùng lúc bám vào tay anh mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cẩn tri thở hắt ra, trừng mắt với anh, vừa định lên tiếng, cô đột nhiên không thể thốt ra lời, bởi vì gương mặt anh, trên thực tế, vẻ mặt của ứng hàng thời không có bất cứ biểu cảm nào. Tuy nhiên, hai má anh đỏ như quả cà chua chín, ngay cả gò tai cũng ửng đỏ. Nhận ra cô đang nhìn mình, anh liền quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cô. Hai người yên lặng lơ lửng trong không gian hư ảo, cũng chẳng biết có phải do phản ứng của anh quá mạnh mẽ mà cần chi bỗng dưng cảm thấy đôi môi vẫn còn lưu lại chút gì đó, tựa như mùi hương của anh. Một lúc sau, ứng hàn thời mới lên tiếng. Xin lỗi, vừa rồi là tôi sơ ý. Cuối cùng, anh cũng nhìn thẳng vào cần chi, nhưng ánh hồng trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Không sao, anh khỏi cần xin lỗi. Vừa rồi... Chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi, anh đừng để bụng. Không nhắc đến thì không sao, cô vừa nói, ứng hàn thời lại đưa mắt nhìn chỗ khác, ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú của anh, cần chi tự dưng cảm thấy hơi buồn cười. Tên là khói miệng cô cong lên. Ứng hàn thời cất giọng trầm chầm, chầm. Cô mau nhắm mắt lại, không được mở ra nữa, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Vâng. Lúc này anh mới quay đầu về phía cô, bắt gặp nụ cười vẫn còn động trên khóe môi cần chi. Anh hơi ngây ra, lập tức cục mi. Bây giờ phải mạo phạm đến cô rồi, ứng hẳn thời nói. cẩn chi còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo mạnh cô đến trước mặt mình. Tuy nhiên, anh không ôm cô, mà dư tay cần chi nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy vẻ điềm tĩnh và quyết đoán trong đôi mắt người đàn ông. giây tiếp theo, bàn tay đeo găng trắng của anh trên mắt cô. Cùng lúc đó, cô cảm thấy thân thể hai người lại bắt đầu chuyển động. Cần Chi cất giọng thành khẩn. Ứng hàng thời, cảm ơn anh. Một lúc sau cô mới nghe thấy anh trả lời. Cô không cần khách giáo, chuyện nhỏ ấy mà. Dần dần ý thức của Cần Chi trở nên mơ hồ, thế giới của cô chỉ còn lại một màu tối đen. Thời gian trở nên dài đáng đắng, cũng tự như trôi đi rất nhanh. Ý thức của cô phảng phất bị sóng nước trôn vùi, trở nên không rõ ràng. Mặc dù ra sức vùng vẫy, cô vẫn bị xoáy nước sâu chưa từng thấy nhấn chìm. Cuối cùng, ý thức của cô cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không biết sau bao lâu, cần chi từ từ mở mắt, và vào mắt cô đầu tiên là trần nhà màu trắng quen thuộc, sau đó là bộ sofa màu xanh ra trời, bàn gỗ nâu vàng và con robot dọn nhà ở góc tường. Cẩn Chi liền ngồi dậy. Đây là ngôi nhà của cô, còn cô đang ở trên giường của mình. Người cô được đắp tấm chăn mỏng, quần áo vẫn là bộ mặc đi thư viện. Đôi giày đã được cởi ra, xếp ngay ngắn ở cửa ra vào. Tất nhiên không phải là Cẩn Chi bỏ giày ở đó, bởi cô toàn đá lung tung, chứ chẳng bao giờ xếp ngay ngắn. Tủ đầu giường còn có chuồng chìa khóa mà hôm qua cô để trong túi áo. Có người đưa cô về nhà. Chứng ngực Cẩn chi đập liên hồi, cô vô thức xây đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà thư viện màu xám đứng yên trong sương mù của buổi sớm, bầu trời ở phía sau đã hé lộ ti sáng màu vàng nhạt. Cẩn chi liền xuất điện thoại từ túi quần ra xem, bây giờ là 6 giờ 10 phút, một ngày mới đã bắt đầu. Liệu có phải như anh nói, tất cả đã kết thúc rồi không? Cẩn chi lập tức đứng lên, trong lúc định ra cửa, cô bỗng giỡn người. Vừa rồi không để ý, bây giờ cô mới phát hiện căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Tấm chăn vốn nhau nát của cô được gấp gọn gàng đặt trên đầu giường. Ca góc vương vức như nhát dao cắt. Lớp chăn kiểu bộ đội trên tivi cũng không chuyển đến vậy. Sách báo, đồ đạc linh tinh trên bàn đã được tu dọn sạch sẽ. Cửa sổ vốn bám đầy bụi đã được lau sạch, quần áo vứt bừa bộn trên sofa, được gấp gọn gàng để ở một góc. Vỏ bọc điện sofa cũng được giặt sạch như mới. Đáng chú ý nhất là sàn nhà, mặc dù ngày nào cô cũng dùng robot dọn nhà, nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì tình trạng không bẩn mà thôi. Thời khắc này nên nhà sạch bong, sáng loáng như gương, thậm chí các góc cũng được lau chùi kỹ lưỡng. Cả căn phòng hoàn toàn lột xác, vô cùng gọn gàng mà ngăn nắp. Cẩn trí kinh ngạc quan sát vài giây, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của ứng hàn thời. Trước đó, chỉ vì một cú chạm môi bất ngờ, hai mà anh đã đỏ bừng. Sau khi loại bỏ nguy cơ, anh không chỉ đưa cô về nhà, đắp chân cho cô, mà còn nhẫn lại dọn dẹp căn nhà bừa bộn của cô ư. Sự việc có phải phát triển theo hướng kỳ quặc quá đi. Không biết người đàn ông này nghĩ cái gì nữa? Cẩn Chi không có thời gian đào sâu vấn đề Cô vội vàng rời khỏi nhà Chị bộ về phía thư viện Bây giờ vẫn còn sớm Thư viện không một bóng người Cần Chi đứng dưới tà nhà ngẩng đầu nhìn chem chú Ứng hàn thời có còn ở đó không nhỉ Trang sung thế nào rồi Còn chiếc máy tính có vấn đề nữa Tôi giết nó Dễ như trở bàn tay Câu nói của ứng hàn thời Vẫn vang vọng bên tai cô Không hiểu anh giải quyết kiểu gì Suốt cuộc, nó đã bị giết hay chưa? Chương 10 Bao giờ gặp lại? Bây giờ vẫn còn sớm, khu lưu chữ sách vắng lặng, ánh sáng lờ mờ, mới chỉ một đêm trôi qua mà ta cần chi có cảm giác cách cả một đời. Bóng đèn tuyếp không còn nhấp nháy, màn hình máy tính cá nhân tối đen như tường lệ. cẩn chi định thần rồi quẹt thẻ mở cửa. Vừa vào trong, cô liền đưa mắt về phòng máy chủ. Máy chủ vẫn nằm yên ở đó, chỉ có đèn CPU đó đỏ nhấp nháy. Tất cả diễn ra bình thường. Mấy chiếc xe đẩy tối qua nổi cơn điên loạn, bây giờ xếp ngay hàng thẳng lối ở góc tường. Cần Chi quan sát chúng vài giây rồi đi qua bên đó. Cô nhớ rõ hôm qua ứng hàng thời dùng con dao đâm xuyên qua màn hình tinh thể lỏng ở trên xe đẩy. Nhưng vào khoảnh khắc này, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện này là thế nào vậy? Tuy nhiên Cần chi nhanh chóng phát hiện ra manh mối, bởi vì xe dùng lâu năm nên màn hình đã bị xước và cũ đi nhiều. Trong khi đó, màn hình bây giờ sáng loáng như mới, không một vết xước, chỉ có một giải thích hợp lý là chúng đã được thay mới hoàn toàn. Cần chi gần đầu đào mắt một vòng, biết rõ hy vọng mong manh, nhưng cô vẫn gọi lớn tiếng. Ứng hàn thời. Không có tiếng trả lời, người đàn ông đó đã đi rồi. Suốt cuộc anh là ai? Nửa đêm anh không chỉ giết chết cỗ máy, còn đưa cô về nhà, thậm chí tiện tay dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của cô nữa. Ngoài ra, anh đã khôi phục nguyên dạng khu lưu chữ sách, khiến nơi này như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn trang sung nữa, cần chính quay đầu về phía gian phòng chứa đồ, cửa ra vào khép hờ, bên trong không bật đèn, cửa sổ tối qua bị vỡ, cũng đã được thay tấm kính mới. Ứng hàng thời đối xử với cô dịu dàng và chú đáo, chắc anh cũng sẽ đưa Trang Sung về nhà. Nghĩ đến đây, Cần Chi liền đi tới đẩy cửa. Vừa nhìn vào bên trong, cô liền giật mình, người đang nằm úp sắp dưới đất, không phải là Trang Xu, thì còn ai vào đây nữa? Ứng hàng thời, mặc kệ anh ta sao? Cẩn Chi ngồi sổn xuống, đẩy người anh ta. Trang Sung, Trang Sung. Trang Sùng vẫn nằm bất động, chán anh ta vẫn còn vệt máu đã khô, may mà vết thương không nặng lắm. Anh ta thở đều đều, có tiếng ấy nhẹ nhẹ, chứng tỏ đang ngủ say. Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay phéo má anh ta. Trang Sùng lập tức tỉnh dậy, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lơ mơ, rồi lồm cùm bò dậy, một tay đỡ chán. Xảy ra chuyện gì thế? Trời sáng rồi à? Cẩn Chi không trả lời, mà quay đầu về phía khu lưu trữ sách ở sau lưng, ánh mắt dọi qua ô cửa sổ, khiến căn phòng vừa sáng sủa vừa đem lại cảm giác tĩnh lặng. chương 11 Tầm chiều tối, Cần Chi trang sung vào nhiễm sư, bị giám đốc thư viện đuổi ra khỏi văn phòng. Chú giám đốc, xin chú tiến hành điều tra đi ạ. Cẩn Chi cất giọng khẩn thiết. Nhiễm sư cũng lắc cánh tay giám đốc nũng nịu. Chú ơi, chúng cháu đúng là phát hiện có chuyện lạ nên mới đến tìm chú Chú là lãnh đạo tuyệt vời, làm gì có chuyện không điều tra rõ, đã đưa ra kết luận Lần này, giám đốc không còn giữ thái độ hòa nhã, tức giận, hất tay nhiễm sư, xa sầm mặt Không điều tra rõ ư Sáng nay, các cô các cậu thông báo có hacker và virus Tôi lập tức gọi điện cho bạn học 10 chuyên gia máy tính giỏi nhất của trường đại học giang qua đây Kết quả, người ta nói không có chuyện đó Hệ thống máy tính không hề có dấu vết bị virus hay là người ngoài xâm nhập. Các cô bảo, máy tính tự động tấn công con người ư. Với trình độ học kỹ thuật của nước ta, thậm chí cả nước Mỹ, càng không thể xảy ra hiện tượng này. Bây giờ, các cô bảo tôi điều tra kiểu gì, trừ khi xuất hiện ma quỷ. Nhưng thưa chú, Cẩn Chi đáp. Ông giám đốc nghiêm mặt nói với cô, Cẩn Chi... Bình thường cháu là người trứng chặt nhất cơ mà Sao lại cùng hai đứa kia làm chuyện càn quấy Ba đứa đừng nói gì nữa Hôm nay về viết bản kiểm điểm Ba nghìn chữ Ngày mai nộp cho tôi Từ nay về sau Các câu các cậu không được nhắc đến nữa Nói xong Ông giám đốc quay về phòng làm việc Đóng sắp cửa Ba người đưa mắt nhìn nhau Cần chi rời đi trước tiên Chúng ta đi thôi Nhân sư tỏ ra ái náy Mình xin lỗi, tôi qua camera giám sát chẳng có gì bất thường nên mình không cẩn thận ngủ gục ở phòng bảo vệ, bằng không có lẽ sẽ phát hiện ra chứng cứ nào đó. Dù sao mình vẫn tin 100% câu chuyện hai người kể. Nói đến đây, sắc mặt cô lộ vẻ sợ hãi. Cẩn trì vỗ tay an ủi bạn. Không sao đâu, dù cậu tỉnh táo cũng chẳng có tác dụng gì, tôi qua mọi camera giám sát đều bị hack nên đâu có quay được thứ gì bất thường. Niệm sư thở phào, thế thì tốt. Trang sung lên tiếng, cẩn chi chúng ta làm gì bây giờ? Cẩn chi yên lặng. Nhiễm sư có chút bất ngờ. Con người Trang sung bình thường có vẻ hùng dũng, vậy mà bây giờ lại hỏi ý kiến cẩn chi. Chúng ta chẳng thể làm gì. Cẩn chi cất giọng thản nhiên, đi thôi. Có một lô tạp chí mới cần phải sắp xếp lại đấy. Nói xong cô liền đi ra cầu thang, nhiễm sư và Trang Sung cất bước theo sau. Nhiễm sư thì thầm. Cẩn chi bình tĩnh thật đấy. Trang Sung dõi theo bóng lưng cô khẽ đáp. Ừ, cô ấy có một sự tỉnh táo quá bức bình thường. Mùa xuân năm nay, thành phố Giang thường xuyên đổ mưa giống như mấy hôm trước, trời vừa tối thì một trận mưa lớn ảo ảo trút xuống. Cẩn chi cầm ô đi trên hè phố, nước mưa rơi đồm đột trên chiếc ô của cô. Cô vừa chậm rãi bước đi, vừa chìm trong suy tư, tất cả đã âm thầm kết thúc, có lẽ cô chẳng bao giờ còn cơ hội làm rõ sự việc. Về phản ứng hàn thời, người đàn ông dịu dàng khó hiểu mà bí ẩn này có lẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, diễn viễn không gặp lại. Cũng trong đêm mưa, tại một ngôi nhà trang nhã ở ngoại ô thành phố, ứng hàn thời chép hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ, đôi găng tay trắng đã được tháo ra. Để trên bàn, đại ca, vẫn là giọng nam trung đầy từ tính của một người đứng sau ứng hàng thời không xa, anh ta cười nói, em có thể thỉnh giáo anh một vấn đề không? Chú nói đi, ứng hàng thời kết lập ôn hòa. Được anh cho phép, người đó vui vẻ lên tiếng. Chúng ta đều biết, đối với em mà nói, duyên giải quyết không săn hư ảo do máy tính tạo ra chỉ đơn giản như gãi ngứa. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi. con chip bị nhiễm virus trong hệ thống đã bị anh lấy ra, thay bằng con chip mới. Máy tính cá nhân, mấy chiếc xe đẩy, di động của Trang Sung cũng được xử lý đâu vào đấy. Chỉ cần thêm chút thời gian, chúng ta đã có thể phân tích xem virus bắt nguồn từ đâu ra. Ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này, hắn có phải là loại người như chúng ta hay không? Mục đích của hắn là gì? Nói đến đây, anh ta đột nhiên chuyển đề tài. Anh có thể giải thích cho em biết, tại sao sau khi đưa cô tạ về nhà, anh còn dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của cô ấy? Đây chẳng phải là lo chuyện bao đồng hay sao? Ứng hàn thời im lặng, một lúc sau mới từ tốn mở miệng. Tiêu khung diễn, chú ngày càng to gan rồi đấy. Mặc dù là lời nói trách móc, nhưng ngữ khí của anh vẫn rất hòa nhã. Tuy nhiên, anh chàng tên Tiêu khung diễn, không dám ho he. Ứng Hàn Thời dõi mắt ra ngoài cửa sổ, được nước mưa gột rửa, bãi cỏ ở bên ngoài xanh mướt, ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười. Một cô gái có thể sống ở nơi vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng. Đối với tôi, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu khùng Diễn không còn gì để nói. Đứng một lúc, Ứng Hàn Thời đi đến bên sofa, cầm điều khiển ngồi xuống xem TV. Vài phút sau, Tiêu Không Diễn đột nhiên kêu lên Chưa chết rồi. Ứng hàn thời đang đổi kênh, nghe vậy liền nhứng mày nhìn anh ta. Tiều khùng diễn cất giọng buồn bực. Đại ca, vẫn còn một thứ bị nhiễm virus mà chúng ta quên khuấy đi mất. Đó là di động của cô ta, hiện đang ở nhà cô ấy. Ứng hàn thời liền bỏ điều khiển xuống, im lặng chờ anh ta nói tiếp. Hệ số bị nhiễm không cao nên tạm thời cô ấy chưa gặp nguy hiểm, nhưng anh phải đi tìm cô ấy, mang di động về đây ngay. Ứng hẳn thời ngẩng đầu, nhìn bao chơi đêm người cửa sổ. Bây giờ muộn rồi, chắc cô ấy đã đi ngủ. Anh nói, để ngày mai đi. Vâng. Ứng hẳn thời tiếp tục xem tivi, tiêu khung diễn, cắt giọng về yếu ớt. Đại ca, em muốn hỏi một vấn đề to gan hơn. Ứng hẳn thời trao mày, nở nụ cười bất đắc dĩ. Chú hỏi đi. Khi gặp lại cô ta, anh có xin lỗi cô ấy về nụ hôn tối qua không? Ứng hàn thời ngồi bất động, cũng chẳng lên tiếng, ngữ khí của tiêu khung diễn có chút đắc ý. Em đã phân tích rồi, tại sao những năm qua anh chẳng bao giờ gần gũi đàn bà, lần này lại thân thiết với cô ấy như vậy. Thật ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ứng hàn thời nhìn anh ta chăm chú, tiêu khung diễn tiếp tục mở miệng. Trước kia có nhiều phụ nữ chủ động đến với anh mà anh toàn lẩn trốn, cô tạ khác hoàn toàn, lần đầu tiên gặp gỡ. Cô ấy không bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh, cô ấy không chỉ nói anh là kẻ lừa đảo, còn tránh anh như tránh tà. Vì vậy, mấy ngày sau đó, anh mới đi theo cô ấy, một lòng một dạ muốn bảo vệ cô ấy, đồng thời muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Đám mê móc ở thư viện bất thường, người phụ nữ khác chắc sẽ chạy mất xếp, vậy mà cô ấy còn chủ động đi thám hiểm nên mới gặp anh. Anh đúng là thích lo chuyện bao đồng, thấy cô ấy bị lôi vào không gian hư ảo, đương nhiên anh sẽ ra tay cứu giúp, nên mới có chuyện trai đơn gái chiếc cùng chung hoạn nạn. Người phụ nữ khác mà bị rơi vào không gian đó chắc sẽ ngất xỉu vì sợ hãi. Cô ấy không những không sợ, còn hiếu kỳ mở mắt ra xem nên mới có nụ hôn bất ngờ. Vì vậy nhìn từ góc độ lý thuyết xác suất và logic nhân quả, bởi vì tính cách của anh và cô ấy đều không bình thường, bởi vì một loạt biến cố xảy ra. Số phận đã định hai người sẽ có nụ hôn này. Tiêu Khung Diễn càng nói càng hăng hái, át cả tiếng mưa rơi và âm thanh phát ra từ tivi. Ứng Hàn Thời im lặng từ đầu đến cuối, Tiêu Khung Diễn lại cất giọng vô cùng dễ nghe. "Ạ ca, có lẽ đây chính là duyên số trong truyền thuyết." "Duyên số ư?" Cô ấy bảo, "sẽ không để bụng." Ứng Hàn Thời nhướng mắt, Sáng ngày hôm sau, trời quang bay tạnh, thư viện tựa hồ khôi phục nếp làm việc như cũ, bộ ba bận rộn công việc, đến lúc rảnh rỗi thì cần chi đọc sách, nhiễm sư lướt web, còn trang sung thì chơi game. Nhưng cũng có điểm khác trước, ví dụ nhiễm sư không dám một mình đi sâu vào trong khu lưu chữ sách, toàn kéo cần chi đi cùng, trang dung đổi tên tài khoản chơi game thành tôi gặp cao thủ. Buổi chiều gần đến giờ tan sở, thư viện sáng tanh, Cần Chi ngồi sau máy tính, thống kê một số dữ liệu. Phía trước đột nhiên sang lên tiếng bước chân và giọng nói mừng giữa của nhiễm dư. Giáo sư tạ, anh đến rồi à? Cần Chi ngẩn đầu, liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, đeo cặp kính trắng gọng nhỏ, đang đứng bên dãy bàn làm việc. Cô liền nhìn, nhìn miệng cười với anh, tạ Cần Hành cũng mỉm cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị. Anh gặp đầu với cô rồi quay sang trả hỏi nhiễm sư và trang sung. Hồi còn nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa Kỹ thuật Quốc gia, Tạ Cẩn Hành cũng được coi là nhân vật đỉnh đám. Có người nhận xét về anh ta như sau. Tạ Cẩn Hành hội tụ nhiều yếu tố nổi bật như xuất thân khá giả, thành tích học tập xuất sắc, lại có ngoại hình của một công tử đào hoa. Đáng tiếc, tính cách của anh tẻ nhạt như mấy ông già, cả đời làm nghiên cứu khoa học. Không giỏi giao tiếp, cũng chẳng kéo ăn kéo nói. Một thực thể trái ngược như vậy đúng là điều đáng tiếc đối với phái nữ. Tuy nhiên, tạ Cần Chi chung sống với anh trai rất hòa hợp, cô và anh đều là người ít nói, thích được yên tĩnh. Hơn nữa, trong nhiều chuyện, giáo sư tạ tuy nghiêm khắc, nhưng thường đưa ra ý kiến chuẩn xác và chặt chẽ. Cần Chi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh người có đầu óc tỉnh táo như anh cô vừa đứng lên còn chưa kịp ra khỏi chỗ ngồi nhiễm dư đã lao đến cầm lấy cặp cà tát của tạ cẩn hành đồng thời nở nụ cười ngọt ngào giáo sư tạ vất vả quá lâu rồi không gặp anh anh có uống trà không chỗ chúng em có loại trà lục an qua phiến khá ngon tạ cẩn hành vội rút tay về cảm ơn nhiễm dư không cần đâu giáo sư tạ tuổi trẻ tài cao nên cũng phù hợp với tiêu chí đẹp trai nhà giàu của nhiễm dư Cẩn Chi không đổi sắc mặt đi đến kéo bạn sang một bên giúp anh trai thành công thoát khỏi dạng vi móng vuốt của bạn. Sau đó cô mỉm cười với anh mặc kệ nhiễm dư đang ra sức nhí mắt với mình. Em vừa vãn hết giờ làm, chúng ta đi thôi. Tại cần hành gật đầu. Được, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Thời tiết đúng là chẳng biết đang làm mà lần. Vừa buổi sáng còn nắng vàng rực rỡ, vậy mà đến tầm trạng vàng, mây đen đã ùn ùn kéo đến, khiến bầu trời trở nên u ám. Ta cần hành lái một chiếc Volkswagen Sagita giản dị như chính con người của anh vậy. Hay anh em vừa đi đến bến xe ô tô, giáo sư tạ liền mở cửa cho em gái. Cần chi quay sang anh trai. Không phải anh nhốt mình trong phòng thí nghiệm lâu ngày nên có vấn đề đây chứ? Anh cũng biết mở cửa cho phụ nữ cơ à? Tạ cần hành nhíu mày, miệng lưỡi em sắc bén quá nhỉ? Mau lên xe, đừng để bị dính nước mưa. Cần chi cười tủm tỉm ngồi vào vị trí lái phụ. Trời nhanh chóng đổ cơn mưa, hạt nước to như hạt đỗ rơi rào rào xuống mặt đất. Ứng hàng thời xương ô đứng ở góc đường, anh nhìn thấy hai người vừa rời khỏi tòa nhà vừa chuyện trò vui vẻ. Sau đó người đàn ông mở cửa xe cho Cần Chi. Còn cô nở nụ cười thân thiết chưa từng thấy. Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng hòa vào dòng xe cậu trên đường phố, ngay trước mặt anh. Ứng hẳn thời thu ô, chui vào chiếc Porsche của mình, đồng thời mở hệ thống liên lạc. Tiêu khung diễn, xác định mục tiêu, mau bám theo xe của họ. chương 12 Trong cơn mưa này Bên ngoài mưa to gió lớn, mới là tầm xế chiều, nhưng trời đã tối đen, bốn bề dường như chỉ có tiếng mưa rơi. Tạ Cần Chi và anh trai ngồi bên cửa sổ nhà hàng, sau khi kể xong câu chuyện, cô cầm tách cà phê uống một ngụm, con giáo sư tạ trầm ngâm. Một lúc sau anh ngừng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu chẳng ăn nhập. cẩn Chi, đã mấy ngày liên tục mưa to như vậy rồi. cẩn Chi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. Năm sáu ngày ạ. Tạ Cần Hành nở nụ cười mà chỉ khi nào nhắc đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học mới xuất hiện trên gương mặt anh. Chính xác hơn là 7 ngày, ngày nào chơi cũng mưa từ 6 đến 8 giờ tối, lượng mưa từ 20 đến 60 mm, khu vực nội thành ở mức cấp nhất, trong khi ngoại thành đạt đến mức cao nhất. Cần chi ngẩn người, không hiểu ý anh trai. Chắc em cũng biết. Tạ Cần Hành uống một hốc trà. Thành phố Giang mùa này chẳng bao giờ có mưa lớn đến thế. Cẩn chi vẫn im lặng nhìn anh chèm chèm. Anh không thể nói rõ với em. Chỉ có thể cho em biết, sự nghiên cứu của bọn anh và cơ quan nghiên cứu nhiều quốc gia đang chế tạo một loại vũ khí thời tiết với mục đích kiểm soát rầm khí lưu, lượng mưa, sấm chớp, gió bão của một khu vực trong thời gian ngắn. Cẩn chi không khỏi kinh ngạc. Ý của anh là, tình trạng mấy ngày mưa liên tiếp là do anh và các đồng nghiệp tạo thành ư. Cô chỉ biết, công việc của anh trai liên quan đến lĩnh vực quân sự, hết sức bí mật, không ngờ lại gần với cuộc sống của người dân bình thường. Nhưng tại sao anh lại tiết lộ điều này với cô? Giáo sư tạ từ tốn mở miệng. Anh chỉ muốn nói, trên đời này có những chuyện người bình thường cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, giống như sự việc em từng gặp phải. Nhưng đúng là nó vẫn đang tồn tại, chỉ không được mọi người biết đến mà thôi. Cẩm tri gật đầu. Chí tuệ nhân tạo mà em đề cập cũng tương tự. Theo anh được biết, kết quả nghiên cứu mà các nước công khai chưa đạt đến trình độ như em nói. Trên thực tế, chúng ta cũng chẳng biết liệu đã có ai làm được hay chưa. Chắc em cũng từng nghe tin đồn, Mỹ đã bắt được phi thuyền của người ngoài hành tinh, nắm được kỹ thuật của bọn họ. Nên trong lĩnh vực này, trình độ bỏ xa các nước khác. Tuy nhiên chúng ta không thể biết điều này có phải là sự thật hay không. cẩn Chi chăm chú lắng nghe, cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Em hiểu, thật ra ý của anh là ngành nghiên cứu khoa học đặc biệt với quân sự tồn tại nhiều vấn đề phức tạp nên không thể dễ dàng đưa ra kết luận ư. Tạ cẩn Hành mỉm cười, cũng có thể lý giải như vậy. cẩn Chi có chút thất vọng. Vì thế, vụ này sẽ mãi mãi là câu đố không có lời giải, đúng không ạ? Cũng không hẳn, chuyên gia của trường đại học Giang mà giám đốc cơ quan bọn em mời về có trình độ và tầm nhìn hạn hẹp, không được tiếp xúc với tài liệu mật. Khi nào em gửi cho anh giữ liệu cụ thể của hệ thống, anh sẽ nghĩ cách nhờ người tìm hiểu. Tuy nhiên, em hãy chuẩn bị tâm lý vì chưa chắc đã có kết quả. Cần Chi gật đầu, trầm lặng trong phây lát, cô nói... Kiểu gì em cũng muốn làm rõ. Đây là nhà hàng Pháp, thường khách hàng không đông lắm, hôm nay trời mưa nên càng vắng vẻ. Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc Pháp du dương, bầu không khí, hết sức ấm áp. Em hãy miêu tả cụ thể về người đàn ông đó đi. ta cẩn hành lên tiếng. Nhắc đến ứng hàn thời, trong lòng Cẩn chi xuất hiện một cảm giác rằng anh rất khác biệt. Có lẽ vì đôi mắt và khí chất của anh vô cùng sạch sẽ, nên mỗi khi nhớ đến anh, cô tự nhiên nhìn thấy hồn nước trong veo, tĩnh lặng lấp lánh dưới ánh trăng. Anh ấy... Cần Chi mở miệng. Đúng lúc này, chuông gió treo ở cửa xa vào kêu lan keng, có người vừa đến, nhân viên phục vụ lập tức ngânh đón. hoan nghênh quý khách, có mấy người ạ? cẩn Chi đưa mắt qua bên đó, liền nhìn thấy ứng hàn thời. Hôm nay anh mặc con lê, bên trong vẫn là sôi mi trắng, tay anh cầm chiếc ô dài màu đen, nước nhỏ tong tong, đầu tóc anh cũng hơi ướt. Ứng hàn thời đưa chiếc ô cho nhân viên phục vụ, tự nhiên có linh cảm, anh liền quay về phía cẩn Chi, hai người chạm mắt nhau. Tạ cần hành rất không nhạy bén về khoản quan sát sắc mặt người khác. Anh hỏi em gái bằng một giọng đầy nghi hoặc. Em làm sao thế? Tại sao chẳng nói gì cả? Anh chàng cứu em là người thế nào? Cẩn Chi định thần, cô để ý thay ánh mắt ứng hàn thời thấp thoáng ý cười ôn hòa, tự như thay lời chào hỏi. Sau đó, anh đi theo nhân viên phục vụ, tới một chiếc bàn cách chỗ cô khá xa, rồi ngồi xuống. Anh ấy, em thật sự không biết hình dung như thế nào nữa. Cần Chi tưởng tìm. Đúng thế, cô cứ tưởng anh là cao thủ ẩn giật, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Vậy mà vừa ra ngoài ăn cơm đã chạm mặt. Anh một mình đi nhà hàng, giống như bất cứ người đàn ông độc thân nào. Bắt gặp sáng về lô đánh của em gái, ta cần hành trâu mày, nhẫn nại gợi ý. Nếu không biết hình dung thế nào, thì em hãy trả lời từng vấn đề một. Anh ta bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, tướng mạo ra sao? Hả? Cần chi nhìn anh trai, cô nhất rồi không biết có nên thông báo với anh người đó đang ở trong nhà hàng này không? Dù sao ứng Hàn thời cũng từng cứu cô. Tuy không biết anh đang che giấu bí mật gì, nhưng giáo sư tạ rốt cuộc cũng là người nhà nước, ngộ nhớ anh trai mang lại phiền phức cho người ta thì sao? Thế là cô hàm hồ đáp. Anh ta khoảng 26-27 tuổi, cao hơn 1 mét 8 tướng mạo trắng trẻo và sáng sủa. tạ Bản Hành là người nghiêm túc, nghe em gái nói vậy, anh liền lôi bút và quyển sổ ra khi chết. Cần Chi lại liếc qua chỗ ứng hàn thời, thấy anh đặt hai tay lên bàn, quay đi chỗ khác, chứ không nhìn cô. Anh ta có tiết lộ địa chỉ hay là thông tin cá nhân gì không? Tạ Cần Hành lại hỏi. Không ạ, anh ấy chỉ nói mình là hacker, anh ấy cũng rất hay xấu hổ. Câu cuối là cô buộc miệng, nhưng giáo sư tạ vẫn cắm cúi ghi chép. Đúng lúc này, Cần Chi nhìn thấy ứng hàn thời cầm tách trà uống một ngụm. Anh ngồi thẳng lưng, cử chín nho nhã và đúng mực. Chỉ là lúc đặt cốc trà xuống bàn, gương mặt anh hơi ửng đỏ. Cẩn chi đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, nhưng suy đoán vừa vượt qua não bộ của cô, thật khó tưởng tượng. Sao cô cảm thấy ứng hàn thời nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em nên mới có phản ứng này? Nhưng anh ngồi cách tương đối xa cơ mà. Xấu hổ ư? Giáo sư tạ tỏ ra hiếu kỳ. Em có phương thức liên lạc với anh ta không, ví dụ điện thoại hay là ID cá nhân ấy? Cần Chi im lặng vài giây, cô chú ý thấy, ứng hàn thời ngồi thẳng người, bàn tay cầm tách trà bất động như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô, ngày càng mãnh liệt. Không ạ, có lẽ anh ấy không hy vọng người khác tìm mình. Cô vừa dứt lời, ứng hàn thời liền cục mi, khỏe miệng hơi nhếch lên, cho thấy tâm trạng không tồi. Cẩn Chi không khỏi giật mình. Chuyện này là thế nào? 90% là anh đang nghe lén cô nói chuyện bằng một phương thức thần kỳ nào đó. Nhưng hồi nãy, hai anh em cô mới quyết định đi nhà hàng này. Trong túi sách của cô cũng chẳng có thứ gì lạ. Hơn nữa, hành động lén lút không giống phong cách của anh. Cần Chi còn đang nghi hoặc giáo sư tạ ở phía đối diện đóng quyển sổ tay. Vậy đi, khi nào nhớ ra điều gì, em hãy gọi điện cho anh. Vâng ạ. Cô vừa đáp, vừa liếc người đàn ông ở đằng kia, anh vẫn ngồi bất động, vẻ mặt hòa nhã. Đúng lúc này, di động của tạ cần hành đổ chuông, chắc là cuộc điện thoại quan trọng, bởi danh sát anh trở nên nặng nề trong giây lát. Anh đứng dậy. Anh ra ngoài một lát. Cần Chi gật đầu. Vâng. Xung quanh có mấy người khách đang ăn đồ, tiếng sang xĩa lanh canh và tiếng trò chuyện gì sầm vang lên trong tiếng nhạc. Cần Chi uống mấy thìa canh, sau đó nhướng mày nhìn ứng hàng thời. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, mấy cô nhân viên phục vụ ở gần đó, thỉnh thoảng lại liếc người đàn ông đẹp trai ngồi một mình mà không hề bận tâm. Điện thoại của Cần Chi để trên bàn, kêu bíp một tiếng. Cùng lúc đó, cô thấy ứng hàng thời buông máy, ngẩng đầu nhìn mình. Cần Chi cầm di động lên xem, đúng là tin nhắn do anh gửi tới. Cô tạ. Sau khi kết thúc của gặp mặt với vị tiên sinh đó, xin cô hãy ở lại, có chuyện cần thương lượng. Cần Chi nhanh chóng nhắn lại. Được thôi. Ứng hàn thời mỉm cười, bỏ điện thoại xuống bàn. Cần Chi cầm cái thìa khuấy đều trong bát. Thì ra anh xuất hiện ở nơi này nhằm mục đích tìm gặp cô, nhất định là chuyện quan trọng gì đó. Tạ cần hành đi vào nhưng không ngồi xuống mà cầm áo khoác và cập cà tát. Cẩn chi, anh có việc đột xuất phải quay về tù nghiên cứu, anh sẽ đưa em về nhà trước. Không cần đâu, lát nữa em có bạn đến đây, anh cứ bận việc của anh đi, tình hình có nghiêm trọng không, anh ổn đây chứ? Tạ gần hành đi vào nhưng không ngồi xuống, mà cầm áo khoác và cào cá tát. Cẩn chi, anh có việc đột xuất phải quay về tù nghiên cứu, anh sẽ đưa em về nhà trước. Không cần đâu, lát nữa em có bạn đến đây, anh cứ bận việc của anh đi tình hình có nghiêm trọng không anh ổn đấy chứ tạ cẩn hành dõi mắt ra ngoài cửa sổ trầm ngâm một lúc mới trả lời trời mưa hơi lớn chắc là dữ liệu đang xảy ra sai sót anh phải về xem thế nào vấn đề nhỏ ấy mà cẩn chi gật đầu cảm thán các anh lợi hại thật đấy tạ cẩn hành mỉm cười vừa quay người anh đột nhiên dừng lại nói với em gái cẩn chi em sao cơ cẩn chi không hiểu Anh ngập ngừng vài giây rồi nói bằng một giọng ý tứ sâu xa. Em hãy cẩn thận, đừng để người đàn ông lai lệch bất minh lừa. Hả? Vài giây sau cô mới sực tỉnh, nhìn về phía ứng hàng thời. Anh hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ gì. Tạ cần hành nhanh chóng rời đi, cần chi cũng ăn xong. Đúng lúc này, ứng hàng thời thanh toán rồi đứng lên đi về phía cô. Đến nơi anh chép hai tay sau lưng, hơi gật đầu với cô. Cẩn Chi mỉm cười, anh ngồi đi, chúng ta lên xe của tôi rồi nói chuyện sau, anh lên tiếng. Nơi này đông người không tiện, Cần Chi hiểu ý, liền cầm túi sắp đứng lên, ứng hàn thời tránh sang một bên nhường lối cho cô, hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, hai cô lễ tân ở cửa cúi thấp người, tạm biệt quý khách. Cẩn Chi mỉm cười, ứng hàng thời ở đằng trước hơi gật đầu đáp lễ, nhận chiếc ô từ tay cô nhân viên rồi xài bước dài ra ngoài. Trong lòng Cần Chi lại xuất hiện cảm giác đó, tuy anh hay đỏ mặt nhưng trong đối nhân xử thế anh toát ra vẻ điềm tĩnh và phong độ bẩm sinh. Hai người đứng dưới mái hiên nhà hàng, ứng hàng thời dương ô rồi nói với cô, Cô hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ lái xe qua đây. Không cần đâu, chúng ta cùng đi anh không nói gì che phần lớn chiếc ô trên đầu cô cẩn chi nhuyễn miệng cười cùng anh sánh bước trong cơn mưa ứng anh thời căng thẳng bước đi mắt nhìn thẳng về phía trước trời mưa rất lớn nước chảy thành dòng trên mặt đường hai người nhanh chóng đi đến chiếc Porsche lúc đó tuy đã chú ý đến chiếc xe này nhưng cẩn chi không hề biết chủ nhân của nó là ai vào thời khắc này cô cảm thấy rất bất ngờ Một người như anh, sao có thể sử dụng chiếc xe mui trần thời thượng đó? Một tiếng cạch khẽ vang lên, cửa xe tự động mở khóa, ứng hàn thời lập tức mở cửa ở vị trí ghế lái phụ cho cô. cẩn chi bắt trượt lên tiếng. Hồi nãy, sao anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh gắn máy nghe lén đấy à? Ứng hàn thời sừng động đát, hai người im lặng vài giây, sau đó anh quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của cô. Lên xe đi. Cần Chi đành cuỗi người chui vào trong ô tô, ứng hẳn thời giúp cô đóng cửa, đi sang bên kia, thu ô rồi ngồi vào ghế lái. Sau đó, anh lấy đôi găng trắng từ trên bàn điều khiển đeo vào tay rồi mới cầm vô lăng. Cần Chi yên lặng quan sát nhất cử nhất động của anh. Lái xe hay giết cỗ máy cũng đều đeo găng tay, người đàn ông này đúng là kỳ lạ thật đấy. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô hỏi, ứng hành với nụ máy, mắt hướng về phía trước, từ tốn trả lời, đến nơi không có ai khác.